Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ mặt miến cứng đứng dậy mở cửa để mẹ tử đi vào trong phòng Mẹ tử lôi kéo cô cười thật là vui vẻ Mật mật à, cha đã tìm người dựa lại cây đàn cho con rồi đó Con biết rồi mẹ âm thanh gõ gõ kéo dài cả một buổi chiều Cô nghe cảm thấy thật là phiền toái Con có muốn đi xuống dưới tử đàn một chút hay không Cây đàn kia từ khi con ra nước ngoài Cũng không có ai đụng vào cả Không có con luyện đàn Ở trong nhà trở nên thật là yên tĩnh nhá Dạ vâng, từ mặt quay đầu nhìn chằm chằm màn hình vi tính, thao tác đánh quái cũng đột nhiên dừng lại, dẫn đến đánh quái của cô thất bại mà thua cuộc thảm hại Thợ sửa mới đi, nói rằng sẽ sửa nhanh thôi, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Mẹ từ mong đợi cất lời. Không cần đâu ạ, piano sửa xong thì cứ sửa xong. Kỹ thuật điều chỉnh âm của chú ấy rất là tốt, không cần phải nói thêm, trở vì tính lực của chú ấy bị lão hóa, nếu không mọi người có thể tiếp tục tin tưởng chú ấy. Cô trấn định tinh thần, rồi ngồi lại vào trước máy tính, khởi động lại game mà tiếp tục công cuộc đánh quái của mình. Đã lâu rồi mẹ không nghe con đánh đàn mà. Đi xuống đánh vài bài bài cho mẹ nghe được hay không, để cho cha mẹ nghe xem một chút. Còn ra nước ngoài học 2 năm đã học được những gì hả? Mẹ từ hướng phấn kéo tay của cô đi xuống dưới lầu. Cô vẫn ngồi tại chỗ chuyển một cái, để mẹ cô ra sau. Hiện tại con không muốn đánh đàn. Cô nói nhỏ, Ai nha, lớn như vậy còn xấu hổ cái gì chứ? mau xuống rốn đây, đánh đần cho cha mẹ nghe một chút đi. Mẹ từ cho là cô đang xấu hổ, thì đưa tay muốn kéo cô lại. còn không có tiến bộ, sao cha mẹ có thể nghe được chứ? Cô hất tay ra, vô cùng chuyên não mà trả lời một câu. ngày sau đó liền muốn cắn đầu lưỡi của mình. mật mật à, làm sao con lại nói như vậy chứ? mẹ không phải là những người hiểu cao thâm ở trong âm nhạc, mẹ chỉ là quan tâm con cái mà thôi. mặt mẹ từ liền biến sắc tức giận mà trách cứ cô. Mẹ à, thật là xin lỗi, con cũng không nên nói như vậy." Cô nặng nề cắn môi của mình, nhìn ra được cô đang hết sức là hối hận. Mẹ Từ nhìn ra trong mắt con gái, "Chớ đừng phiền não các thường, vốn đang không vui cũng mềm lòng. Có phải hay là con có tâm sự gì không hả? Có muốn nói với mẹ không?" Mẹ Từ ngồi xuống mép giường muốn cùng cô nói chuyện. Mặc dù chia ra 2 năm, nhưng hiểu con gái không ai bằng mẹ, cảm xúc của con gái các thường, ngay từ lúc con gái trở về nước bà đã phát giác Chỉ là bà cảm thấy con gái đã lớn, tự nhiên cũng sẽ có chuyện riêng tư. Con gái không đề cập thì bà cũng không hỏi tới. Nghe được lời nói của mẹ, chóp mũi của từ mật đau rát, nước mắt thiếu chút nữa là chảy xuống. Cô có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn nói, cô có rất nhiều rất nhiều ớt ức muốn nói, cô có rất nhiều rất nhiều tâm sự muốn kể. Mẹ à, con... Nhìn nét mặt quan tâm của mẹ, tất cả những điều muốn nói đều bị chặn ở cổ học không thể nào phát ra được mà nuốt cũng không trôi, đau đến làm cho cô mù quáng. Thấy con gái khóc, mẹ từ luống cuống tay chân mà tâm cũng thất lạnh. Như thế nào? Có chuyện gì vậy? Có phải hai năm qua trôi qua không tốt hay không? Nếu như bên ngoài bị bất ức gì, hãy nói với mẹ. Không muốn ở nước ngoài học âm nhạc cũng không sao. Trở lại để cho mẹ nuôi. Chúng ta ở chỗ này cũng có thể tìm được giáo viên giỏi đi học đàn mà. Mẹ từ vừa khẩn trương lại vừa đau lòng mà ôm cô dụ dỗ nói, tựa mặt ngồi vào bên cạnh mẹ, vùi đầu chui vào trong ngực vừa thơm vừa ấm của mẹ, dùng sức mà ngăn nước mắt chảy, cô không muốn làm cho mẹ lo lắng vì cô. "Mẹ à, sao thế?" mẹ từ vỗ lưng cổ cô. từ mặt nghĩ đến hai năm trước, cha mẹ đứng ở sân bay, trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo, họ đưa cô lên máy bay, mong đợi cô ra ở nước ngoài học học viện âm nhạc mới có thể có được một môi trường học tập và rèn luyện tốt để cho tiên phú của cô có thể phát huy đầy đủ. Đứa trẻ có thể ra nước ngoài học, khi đó đã làm cho khu nhà này ồn ào không ít. Huống chi, cô còn học ở học viện âm nhạc nổi tiếng nước ngoài, có thể được xem là tiểu thiên tài âm nhạc, giành được học bồng toàn tân của học viện. Cái loại vinh dự quang tông tổ diệu tổ này, quả thật là có thể để cho cha mẹ ở trước mặt tất cả thân hữu hàng xóm. Còn có nhà họ Diệp sắt phách công đội trời trung, Kêu ngạo mà đi tới đi lui Đi lên 10 năm vẫn còn có gió Vì vậy Cô nói thế nào được Vào đêm buổi diễn tầm kép cô làm đào binh Chẳng những là mất mật chính mình Giảng viên trường học Mà còn vứt sặt mạch mũi của mẹ cha Còn, còn là đồ vô dụng Cô nhắm hai mắt Ở trong ngực mẹ mà nhỏ giọng nói Nói bậy nào Mật mật nhà chúng ta là tiểu thiên tài âm nhạc Đàn piano giỏi nhất Ai dám nói mật mật nhà chúng ta là vô dụng chứ Lời của mẹ làm cho cô đang tâm sự đầy bụng càng không thể nói ra khỏi miệng. Cô ngửa mặt nặn ra một khuôn mặt tươi cười, phối hợp mà cười hai tiếng. Không phải còn nói có lời muốn nói với mẹ sao? Còn muốn nói gì hả? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net